qua tôi vui sướng thấy bà lưu đến thăm bà ta ở chơi với tôi cả ngày chúng tôi buồn trò chuyện với nhau mà nghĩ đến mỗi giận của mẹ tôi đối với anh tôi anh tôi tha thẩn trong nhà không nói gì với ai chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ cầm cuốn sách lên anh đại luyện xuống lửa cuốn phác để rồi lại luyện đi cô ngoại kiều nội nhìn anh tôi một lát. Đoạn đắm mình vào một cuốn sách nhỏ trong tay Tôi lo săn sóc con tôi để khỏi phải ở bên họ Nhưng nỗi thất vọng buồn phiền đè nặng trong nhà Đến nỗi tới trưa đi làm về Thế độ vui vẻ tươi cười của chồng tôi Cũng không đánh tan được nỗi buồn của anh tôi Và sự lầm lì của cô ngoại kiều nọ Buổi chiều khi bà Liêu đến chơi Sự hiện diện của bà cũng như một cơn gió mát ngày hè vậy. Người vợ anh tôi chăm chú ngồi nhìn bà Liêu. Từ ngày anh tôi về tới giờ, chẳng có khách khứa nào đến chơi cả. Bạn bè chồng tôi biết chúng tôi đang gặp chuyện khó khăn, nên địch thiệt đánh mặt. Chính vợ chồng tôi cũng chẳng mời mọc đãi đàn ai tại nhà, vì không biết phải giới thiệu cô ngoại kiều nọ ra làm sao. Trọng nể anh tôi, tôi cứ gọi cô ta bằng chị dâu. Nhưng cô ta chỉ được tránh thức là chỉ dâu Khi nào cha mẹ tôi nhìn nhận mà thôi Nhưng bà Lưu thì không ngại ngùng gì cả Bà bắt tay cô Ngoại Kiều Và chuyện trò rất tự nhiên với cô ta Tôi lại còn nghe hai người cười với nhau nữa Tôi chẳng hiểu họ nói gì cả Vì họ nói tiếng Anh Bỗng nhiên cô Ngoại Kiều nọ tươi tỉnh đinh hoạt hẳn lên Và tôi ngạc nhiên ấy cô ta hay thay đổi như vậy. Có thể nói có hai con người trong cô ta, một trầm ngâm xa vắng, hơi ít nói và một thật vui vẻ, nhưng là thứ vui vẻ dựng ép giả tạo. Tôi đã có ý hơi phiền bà Liêu vì làm như bà không thấy nỗi khó xử của tôi. Riêng nhiên khi ra về, bà cầm tay tôi nói bằng tiếng nước tôi. Thật là khó xử cho mọi người. Đoạn quay về phía cô ngoại kiều nọ Bà ta nói vài lời Khiến tôi bỗng nhiên nước mắt long lanh Trong đôi mắt xanh đậm của cô ta Cả ba chúng tôi đứng y ra đó Chẳng biết nói gì Thì cô ngoại kiều nọ quay đi Và bước vội ra ngoài Bà lưu nhìn theo Lộ vẻ tội nghiệp trên nét mặt Bà ta lặp lại Thật là khó xử cho mọi người vợ chồng cô ta có hòa thuận với nhau không? vì bà ca cũng là người ngay thẳng như chồng tôi, tôi đáp hai người yêu nhau nhưng mẹ tôi thì buồn phiền đến héo hắt người đi như chị biết đấy mẹ tôi xưa nay vẫn ốm yếu bây giờ tuổi lại cao nữa bà liêu thở dài lắc đầu vâng tôi biết tôi vẫn thường nghĩ đến chuyện đó Kể cũng tội cho các bậc cha mẹ già Ngày nay giữa họ và bọn trẻ Không còn nhân nhượng thỏa hiệp gì được nữa Hai bên cách biệt như mặt trời mặt trăng vậy Tôi nói Thật là khổ Bà lưu đáp Khổ thì cũng dính nỗi nào Ghi có điều đây là việc không sao thắng được Và thật đáng buồn Trong khi đành bức lực quanh tay chờ đợi Tôi không sao quên được mẹ tôi Tôi suy nghĩ về lời lẽ bà Liêu nói Rằng thời buổi này Khó khăn cho các bậc cha mẹ già lắm Để cho mình mua ngoai đi Tôi quyết định dẫn con tôi Về thăm cha mẹ chồng tôi Cha mẹ chồng tôi cũng già Cũng có chuyện không hài lòng Tôi thương hại mọi người già cả Tôi mặc áo choàng ấm dài bằng sa tanh cho con tôi Giống như áo cha nó Hôm ăn thôi nôi cho nó Vợ chồng tôi mua cho nó Cái nón những đen đàn ông Điểm một núm đỏ ở trên Tôi đội nó lên đầu nó Đoạn dùng ngọn bút lông chấm vào son Tôi tô hồng lên cằm, Lên má, lên trán nó Sửa soạn xong Trông nó đẹp như tiên Bà mẹ chồng tôi cũng khen con tôi đẹp Bà vui sướng cười rung rinh đôi má phính Khi bà bồng con tôi vào lòng Mà hôn hít Mùi da thịt thơm tho của nó Bà luôn miệng nói Cháu bà ngoan quá Cháu bà ngoan quá Tôi xúc động về nỗi vui mừng Của bà mẹ chồng Và tôi tự trách Sao không dẫn con tôi về Bà nội thường hơn Tôi không thể ân hận Vì đã giành lấy con tôi Riêng cho vợ chồng tôi Việc này cũng nằm trong tình trạng Không sao tránh được Như bà Lưu đã nói nhưng tôi vẫn thấy tội nghiệp các bậc cha mẹ già cho nên tôi vui mừng thấy bà mẹ chồng tôi nựng niệu con trai tôi đoạn bà quan sát nó kỹ hơn đặt tay vào má nó bắt nó nghiêng qua nghiêng lại mà nói Ủa sao lạ vậy? Sao con không ngừa cho nó hơi hổng đến vậy là cùng nói rồi bà gọi con hầu đem một cái khuyên vàng và cái kim lại đây mau Tôi cũng đã nghĩ đến việc ấy, đáng lẽ tôi xỏ lỗ tai bên trái, đeo khuyên vàng vào đó để đánh lừa quỷ thần rằng con tôi là con gái chứ không phải con trai, để quỷ thần không bắt con tôi đi. Đây là một tục lệ cốt để đứa bé sơ sinh khỏi chết yểu. Nhưng da thịt con nít mềm mại dễ đau lắm. Tuy không dám cãi lại lời bà mẹ chồng, tôi vẫn sống sang nghĩ đến nỗi đau con tôi phải chịu đựng nhưng khi bà mẹ chồng tôi mới đè mũi kim vào trái tay con tôi, nó đã thét ầm lên, mắt trợn trắng vì sợ hãi đến nỗi bà mẹ chồng tôi cũng không dám đâm sâu cây kim vào thêm và bảo lấy sợi tơ đỏ treo toàn ten cái khoen vàng vào vành tay con tôi mà không xỏ lỗ tay nữa. thằng bé cười và nụ cười của nó khiến tôi thở vào nhẹ nhõm. Thấy bà mẹ chồng nâng niu con tôi, tôi càng hiểu rõ thêm nỗi buồn của mẹ tôi. Bà đang chờ đứa cháu nội chưa chào đời, làm nguồn an ủi tuổi già của bà. Nhưng tôi hài lòng, đã đem đến niềm vui cho bà mẹ chồng tôi. Tôi cảm thấy vơi đi phần nào nỗi buồn, nghĩ đến tình cảnh các bậc cha mẹ già. Thần Khánh cũng tưởng đến lòng hiếu thảo của tôi hôm qua, khi dẫn con tôi về thăm bà nội. Vì sáng nay có người đem thư của mẹ tôi đến, thư gửi cho anh tôi, không đã động gì đến những lời lẽ nóng nảy cũ, chỉ truyền cho anh tôi phải dọn về ở tại nhà cha mẹ tôi mà thôi. Mẹ tôi tin rằng người không có biện pháp nào đối phó cô ngoại kiều ngọ cả. Quyết định chung cuộc không phải do nơi bà Mà thuộc về cha tôi Và chú bác trong gia tộc Trong khi chờ đợi Anh tôi có thể đem cô ta về theo Cô ta sẽ ở nhà ngoài trước vì phép tục Không cho phép cô ta sống chung lộn Với các bà thiết Và lũ con của các bà Thư không nói gì thêm nữa Mẹ tôi thay đổi thái độ như vậy Khiến hết thảy chúng tôi đều ngạc nhiên Anh tôi tràn trề hy vọng Cứ cười mà nói Tôi biết trước thế nào bà cụ cũng đổi ý mà Dù sao tôi vẫn là đứa con trai trưởng nam Độc nhất trong gia đình Tôi nhắc lại cho anh tôi nhớ rằng Mẹ tôi vẫn chưa hề nhìn nhận Cô ngoại kiều nọ làm dâu Anh đáp Một khi vợ tôi sống trong nhà rồi Vợ tôi sẽ được lòng mọi người Tôi không nói gì cả Sợ làm anh tôi nản chí Nhưng trong thâm tâm Tôi biết rằng phụ nữ Trung Quốc chúng tôi không dễ gì ưa thích phụ nữ nước ngoài đâu. Đúng hơn là gia tộc tôi vẫn còn nghĩ đến cô con gái nhà họ Lý chờ ngày thành hôn với anh tôi. Tôi lén hỏi thăm người gia nhân tư thư đến và được biết đêm hôm trước mẹ tôi đau nặng đến nỗi cả nhà tưởng mẹ tôi chết. Đã gọi mấy ông thầy đến tụng niệm Đến sáng mẹ tôi tỉnh táo lại và đức thơ ngồi viết thư cho anh tôi. Tôi hiểu ngay nguyên do sự việc, biết mình chẳng còn sống bao lâu nữa. Mẹ tôi sợ anh tôi đi luôn không về nhà. Ngày tôi mới khấn nguyện rằng sẽ gọi anh tôi về nhà, nếu trời Phật còn cho bà sống thêm. Nghĩ đến mẹ tôi nhẫn nhục như thế, tôi thương mẹ quá, muốn đến với mẹ ngay lập tức, nhưng chồng tôi cản lại. Hoang đã Mẹ đang yếu lắm, em về lại gây bẩn tâm thêm cho mẹ, trong khi mẹ đang nặng lo về việc hai vợ chồng anh của em dọn về sống bên đó, nên tránh xúc động nhiều cho người đau yếu. Tôi đành nghe theo và giúp cô vợ ông anh tôi thu dọn đồ đạc vào rương. Nếu tôi nói thạo ngôn ngữ của cô ta, hẳn tôi đã bảo cô. Chị nên nhớ mẹ tôi lớn tuổi rồi lại đau yếu nữa, Vì chị đã tức bạc mất Đứa con trai yêu quý của bà rồi Nhưng tôi không nói được Vì ngôn ngữ bất đồng. Hôm nay vợ chồng anh tôi dọn về Ở tại nhà cha mẹ tôi Hai người sẽ ở tại giải quần cũ Nơi anh tôi sống trong thời niên thiếu Cô ta không được phép ngủ, ăn Hoặc lui tới giải nhà dành cho các bà thiết Như vậy có nghĩa là mẹ tôi vẫn chưa nhìn nhận cô ta làm dâu. Bây giờ hai người đi rồi, tôi vui sướng được sống riêng biệt với chồng và con tôi. Tuy nhiên, dường như cuộc sống trong nhà thiếu một phần sinh động. Dường như ngọn gió tây đã tắt điện vào lúc chiều tà, để lại đằng sau một cảnh im lìm rũ rượi. Tôi nghĩ đến vợ chồng anh tôi, tôi hình dung hai người sống một mình trong giải phòng thời thơ ấu. Tối hôm qua. Tôi nói với chồng Mình nhắm rồi có êm không? Chồng tôi nghi ngại lắc đầu Già trẻ sống chung dưới một mái nhà Cũng chẳng khác nào như sát chạm vào đá lửa vậy Làm sao hết trước được Ai sẽ đè bẹp ai? Rồi việc gì sẽ xảy ra? Sẽ có tia lửa nháng lên Tôi thương cho anh của em quá Không một người đàn ông nào ngài có thể dưỡng duyên giữa hai người đàn bà cao ngạo, một già một trẻ, và cả hai đều hết lòng hết dạ thương yêu anh ta. Chồng tôi bồng thằng con đặt lên đùi mà nhìn ngắm với vẻ tư lự. Tôi không biết chồng tôi đang nghĩ gì. Con tôi ngây thơ vén mái tóc phủ tai lên, khoé cái khoen bà nổi máng ở tai. Ba coi, nè. Thế là vợ chồng ông anh tôi bị quên biến mất. Chồng tôi nghi ngại và trách móc nhìn tôi. "Cái gì vậy, Quý Lan? Tôi cứ tưởng em đã dứt khoát để bỏ cái thói mê tín dị đoan rồi chứ." Tôi lúng túng trong miệng. "Bà nội đeo cho cháu đó, em không dám cãi." Chồng tôi la lên. "Chớ có làm vậy. Trước hết ta phải nghĩ đến đứa trẻ." không nên nhồi nhét những ý nghĩ như vậy vào đầu óc non dại của nó chàng cầm con dao nhỏ thận trọng cắt sợi dây cơ xỏ vào các khoen tay đoạn liễn hết qua cửa sổ ra ngoài vườn con tôi dỗi chàng cười bảo nó con là đàn ông con trai như ba con nhìn xem ba có đeo khoen tay như đàn bà đâu mình là đàn ông con trai mình đâu có sợ quỷ thần thằng bé cười Nhưng đêm hôm ấy, tôi cứ nghĩ đến việc này mà sợ sợ trong lòng. Đâu có phải các ông bà già cái gì cũng sai cả đâu. Nếu rủi mà quỷ thần có thật thì sao? Tôi muốn truy toàn, ngăn ngừa mọi cái cho con trai tôi. Ôi, tôi thông cảm với mẹ tôi, biết chừng nào. Chương 17 Có đến 20 ngày tôi không đến thăm mẹ tôi. Tôi cảm thấy mỏi mệt, hơi khó ở trong mình Và khi nghĩ đến cô ta và ông anh tôi Tôi càng thêm băng khoan do dự Nghĩ đến chồng tôi Thì lòng tôi nghiêng về ông anh tôi Nhưng khi bọng con tôi lại nghĩ đến mẹ tôi Mẹ tôi cũng chẳng hề cho người gọi tôi đến Và nếu tôi tự tiện đến Tôi không biết phải giải thích lý do Tôi đến thăm bà sao cho ổn Chị cũng biết đấy Chồng tôi làm việc suốt ngày cho đến tối Nên ngồi một mình trong căn nhà vắng vẻ Tôi cứ liên ma nghĩ đến Hết chuyện này qua chuyện khác Cô ngoại kiều nọ sống chuyển ngày dài Tại nhà cha mẹ tôi như thế nào Mẹ tôi có gặp lại cô ta lần nào nữa không Có chuyện nói với cô ta không Tôi biết các bà thiết và lũ nô tỳ Lấy làm lạ lắm Nên lúc nhìn lén cô ta Lũ con hầu viện cớ bưng trà lên cho anh tôi Hoặc kiếm chuyện này chuyện nọ Để đến gặp cô ta Và khi xuống dưới bếp Chúng chỉ nói toàn chuyện về cô ta mà thôi Về cung cách, dáng dấp, thái độ Cách ăn nói của cô ta Rồi rốt cuộc thế nào Cũng chê bai cô ta Và tội nghiệp cho cô gái nhà hỏi lý Cuối cùng anh tôi đến thăm tôi Còn bảy ngày nữa thì đến ngày hội xuân. Tôi đang theo đôi giày vải mới cho con tôi mang vào dịp ấy. Thì một buổi sáng cánh cửa bỗng sịch mở và anh tôi đột ngột bước vào. Anh tôi mặc quốc phục. Từ ngày anh ở ngoại quốc trở về đến giờ, chưa lần nào tôi thấy anh giống thời còn thanh xuân đến như thế. Nhưng mà anh tôi có vẻ lo âu. Anh tôi chẳng chào hỏi gì cả, ngồi xuống ghế, Và bắt đầu nói như thể tiếp tục câu chuyện bỏ dở Sao cô không đến thăm mẹ Mẹ yếu lắm rồi nhưng ý chí vẫn cương quyết Mẹ truyền lệnh cho vợ tôi phải ở tại nhà trong một năm Sống y hệt như một phụ nữ Trung Hoa Vợ chồng chúng tôi đành tuân theo ý mẹ Nhưng như thế cũng chẳng khác nào Nhốt một con chim Hoàng Anh trong lòng vậy Cô đến thăm mẹ nhé nhớ đem theo đuôn cháu ngoại đến cho bà. Anh tôi đứng dậy ra vẻ sao xuyến, đi tới đi lui trong phòng. Trước nỗi lo âu của anh, tôi hứa làm theo lời anh. Vậy nên ngày hôm ấy tôi đến thăm mẹ tôi. Tôi muốn ghé vào phòng thăm người vợ anh tôi một lát, khi đi ngang để vào nhà trong. Nhưng tôi lại sợ mẹ tôi biết được ý định của tôi là đến thăm bà chị dâu ngoại quốc. Tôi cũng chỉ nghĩ đề cập đến cô ngoại kiều nọ khi có dịp mà thôi Tôi đi thẳng vào nhà trong gặp mẹ tôi Tuy nhiên tôi vừa vào đến khu nhà riêng của các bà thiết Bà thiết thứ nhất đã xuất hiện trên ngạch cửa hình nguyệt Ra dấu gọi tôi Tôi chào bà ta rồi đi thẳng vào phòng mẹ tôi Tôi chào lại mẹ tôi Câu chuyện bắt đầu bằng thằng con trai tôi sau đó tôi làm gan nhìn mẹ. trái với ý kiến của anh tôi, tôi thấy mẹ khá hơn trước. đúng hơn thì mẹ ít bệnh hoạn hơn tôi nghĩ. tôi không dám hỏi han về sức khỏe của bà, vì biết rằng hỏi đến chuyện ấy mẹ không bằng lòng. tuy vẫn lịch thiệp trả lời. tôi hỏi mẹ có thấy anh con thay đổi gì sau những năm ở nước ngoài chăng? mẹ tôi chậm rãi hướm đôi lông mày dài lên. Mẹ không hề nói chuyện gì quan trọng với anh con hết. Việc anh con kết hôn với cô gái nhà họ Lý sẽ do cha con quyết định khi cha con về tới. Nhưng kể từ ngày anh con về ở đây với mẹ, nó chịu nghe lời mẹ mặc khuất phục, mẹ cũng bớt thấy nó xa lạ. Mẹ chẳng bằng lòng tiếng nào khi thấy con cái trong nhà ta lại mặc quần ống như hạng phu gánh nước. Vì mẹ tôi đã nói đến việc cưới sinh Tôi mưng mê tà áo và giả vờ thẳng nhiên nói Mẹ thấy cô ngoại kiều mắt xanh thế nào Tôi thoáng thấy mẹ tôi giật mình Nhưng bà chỉ ho nhẹ một tiếng và đáp với giọng thẳng nhiên Mẹ cũng chẳng biết gì về nó cả Anh con cứ này nỉ mãi Mẹ đành phải chửi nó Cho gọi con nhỏ đó lên đây pha trà cho mẹ một lần nhưng mẹ không sao chịu nổi đôi tai vụng về và vẽ người mang rợ của nó được. sau mà trước mặt mẹ nó lúng túng vụng về đến thế, chẳng có ai dạy nó cách ăn nói đứng ngồi trước một vật trưởng thượng cả. mẹ không muốn thấy mặt nó nữa, quên chuyện ấy đi, lòng mẹ thanh thản hơn. mẹ chỉ nghĩ đến việc anh con trở về sống tại nhà tổ phụ là mẹ vui trong lòng rồi anh tôi không cho tôi biết việc mẹ gọi vợ anh lên hậu trà tôi ngạc nhiên lắm vì đó là một việc quan trọng nhưng nghĩ kỹ lại nhớ lại mẹ không bằng lòng cô ngoại kiều nọ chút nào tôi hiểu tại sao anh tôi không cho tôi biết việc ấy tôi nghĩ đến nỗi lo âu của anh tôi và đánh liều hỏi mẹ cô ta là người ngoại quốc không quen biết một ai ở đây cả có thể nào mẹ cho phép con được đứa cô ta về nhà con chơi một lát được chăng? Mẹ tôi lạnh lùng đáp Không được Con cũng bận rộn về nó nhiều rồi Nó cứ còn ở nhà mẹ đây thì không được phép bước ra khỏi cổng Nó muốn sống trong nhà này thì phải khép mình vào cảnh thăm nghiêm kín cổng cao tường của con nhà khuê các. Mẹ không muốn cả tỉnh sầm xì đồn đãi ầm lên Mẹ nhận thấy con nhỏ đó Tự tung tự tác dữ lắm Chẳng có khuôn phép gì Cho nên phải canh chừng nó Thôi đừng nói đến nó nữa Sau đó tôi và mẹ tôi nói đến những chuyện lạc vặt Như muối dưa muối cà cho lũ gia nhân ăn Giá vải mai quần áo cho lũ con các bà thiếp tăng hơn Mấy nhánh cúc mới trồng mọc tốt Sẽ nở hoa vào mùa thu Tôi lại chào mẹ rồi ra về Khi đi qua hàng cửa nhỏ tôi gặp anh tôi Anh viện cớ đi ra nhà người gác cổng hỏi thăm chuyện gì đó Nhưng tôi biết anh muốn gặp tôi ở đó Bước lại gần tôi nhận ra sự thay đổi nơi anh tôi Cái vẻ mạnh dạng rắn rỏi quả quyết trước đây Khiến tôi thấy anh giống người ngoại quốc Bây giờ không còn nữa Nhưng cho cái vẻ lo âu bức lứt Trong tấm áo dài Trung Hoa Mặt đâm chiêu khú xuống đất Anh tôi trông giống cậu học trò nhỏ bướng bỉnh ngày xưa Trước khi anh xuất ngoại Anh tôi chưa kịp nói gì Tôi đã hỏi Chị mạnh giỏi thế nào anh? Môi anh rung lên Anh đưa lưỡi liếm môi Không được mạnh Cô ơi Chúng tôi không sao chịu đựng nổi cuộc sống như vậy nữa đâu Tôi phải làm một việc gì Đi nơi khác tìm việc làm Anh tôi ngừng nói Tôi năn nỉ anh đừng nóng nảy bỏ nhà ra đi Chịu cho cô ngoại kiều nọ vào sống trong nhà Là mẹ đã nhân nhượng lắm rồi Và coi vậy chứ một năm cũng qua đi mau lắm Nhưng anh tôi lắc đầu Chính vợ tôi cũng đã bắt đầu thất vọng Trước khi về ở đây cô ta vẫn còn tin tưởng Bây giờ thì cô ta ngày càng héo hắt đi Cách ăn uống của chúng ta không hợp với cô ta Mà tôi thì không thể cung cấp món ăn xứ sở cô ta được. Cô ta chẳng ăn uống gì cả. Cô ta quen được tự do, quen được nguồn chiều ở bên nhà cha mẹ cô ta rồi. Cô ta từng được nhiều người đàn ông mến chuộng. Tôi tự hào đã thắng tất cả bọn họ. Tôi cứ nghĩ điều đó chứng tỏ chúng ta thuộc một nòi giống hơn họ. Bây giờ đây, vợ tôi cũng chẳng khác nào một bông hoa cắt từ cây đem đặt vào trong cái bình bằng bạc nhưng không có nước ngày này qua ngày khác vợ tôi căm nín ngồi y ra đó mắt đỏ ngầu lên mặt ngày càng tái đi tôi ngạc nhiên thấy anh tôi cho là đáng hãnh diện cái việc một người đàn bà được nhiều người đàn ông ưa thích ở đây chỉ hạng gái thanh lâu mới được khen tặng như vậy mà thôi vậy thì làm sao cô ngoại kiều ngọt Hy vọng trở thành một người đàn bà Trung Hoa Như chúng tôi cho được Những lời lẽ anh tôi Khiến tôi nảy ra một ý nghĩ trong trí Tôi vội vàng hỏi Hay là cô ta muốn trở về nhà cha mẹ ruột Tôi khoáng thấy đó là một giải pháp Nếu cô ta ra đi Hai người xa cách nhau bằng cả một đại dương Anh tôi dù sao cũng chỉ là người Anh tôi sẽ quên cô ta Mà trở về với bổn phận làm con Nhưng anh tôi trừng mắt nhìn tôi vẫn giữ thét lên Nếu cô ta đi Tôi sẽ đi theo Còn nếu cô ta chết tại nhà này Tôi cũng từ bỏ luôn nhà này Tôi nhẹ nhàng trách anh tôi Về câu nói chẳng mấy hiếu để ấy Thì đột nhiên anh tôi quay lưng bật ra một tiếng khóc Và hấp tấp bỏ đi Tôi đứng lại đó Sửng sờ nhìn theo bóng dáng anh tôi Hút vào trong phòng của anh Đoạn tôi ngập ngừng Bước theo anh tôi Và lo ngại làm phiền lòng mẹ tôi Tôi đến gặp cô ngoại kiều nọ Cô ta sao xuyến đi tới Đi lui trong sân sau căn nhà anh tôi Cô ta đã mặc âu phục trở lại Một tấm áo thẳng màu xanh đậm Cổ hở để lộ làn da trắng ngần Cô ta cầm cuốn sách trong tay Sách đầy những hàng chữ ngắn phương tay khít vào nhau thành từng nhóm nhỏ đặt tại giữa trang sách. Cô ta vừa đi vừa đọc, chân mày cau lại. Nhưng khi thấy tôi, một nụ cười làm mặt cô tươi tỉnh lên và cô ta đứng yên chờ cho tôi đến bên cạnh. Chúng tôi nói với nhau vài lời khách sáo. Bây giờ thì cô ta nói được ít tiếng thông dụng rồi. Tôi từ chối không vào nhà. Viện cớ phải trở lại với con tôi ngay Cô ta hơi buồn Tôi chỉ cây trừng già trong sân. Cô ta giải thích cô đang làm một món đồ chơi Cho con tôi với vải nhồi bông gòn Tôi cảm ơn cô ta Chúng tôi chẳng còn gì để nói với nhau nữa Tôi chờ một lát đoạn từ giả cô ta Tôi buồn vô hạn Vì chúng tôi xa cách nhau cả một trừng dương Và vì tôi không làm gì được Để giúp đỡ anh tôi cũng như mẹ tôi Nhưng khi tôi vừa quay mặt bỏ đi Cô ta đột nhiên nhớ chặt lấy tay tôi Tôi nhìn cô ta và nhận thấy cô lắc mạnh cái đầu Để làm cho nước mắt băng đi Tôi thương cô ta quá Không biết nói gì hơn là hứa sẽ trở lại thăm cô ta Môi cô ta rưng lên khi cố lượng cười